phàm Nhân Tu Tiên Chương 652 Cựu Nhân Xem ra, tu sĩ phó gia thật sự bị diệt xác không còn, ngay cả thi thể cùng hóa thành cho bụi Nhưng vẫn có người ngự khí lên trời, nhìn chung quanh phó gia bảo một hồi, liền phát hiện, phía xa có một ít phạm nhân phó gia, cùng đệ tử cấp thấp, vẫn bình yên vô sự. Đại biến trong bão, bọn họ dường như hoàn toàn không biết, vẫn còn đang điều hành mọi chuyện. Xem ra, Người xuống tay không phải là khinh thường đối với những người này, mà là cảm thấy chỉ cần diệt sát trượt hệ phó gia là đủ rồi, làm cho phó gia từ nay về sau biến mất. Mấy tu sĩ trải qua kinh biến như vậy, tự nhiên không dám ở đây lâu. Đã bộ phận tán tu lập tức ngự khí rời xa chỗ này. Còn lại một bộ phận tu sĩ, thì sau khi thấp giọng thương lượng vài câu cũng lập tức rời đi. Phó gia bị diệt, bất kể là đối với những người giao hảo hay là các thế lực lớn nhỏ mà nói, đều là không phải chuyện đùa. Việc này nếu truyền ra, khẳng định không thể tránh được một hồi dao động. Huống hồ lúc này hai vị hộ pháp ba diện môn cũng bị hại tại chỗ này. Bất kể người làm cho phó gia bị diệt môn, thật sự là tu sĩ nguyên an kỳ hay không, ma diện môn như thế nào cũng phải có hành động. Việc bọn họ cần làm chính là mau đem tin tức này mang về cho gia tộc hoặc tôn môn, hy vọng trong hồi phong ba này có thể sẵn sàng chuẩn bị hoặc chiếm được tiên cơ có thể ứng phó bất cứ tình huống gì. Nhưng ngày lúc này, mấy vị tu sĩ cuối cùng rời khỏi phó gia không lâu, đã có vài tên tu sĩ áo xanh lạ mặt, khoang thai tiến vào Tử Đạo Sơn. Khi bọn chúng chứng kiến không người nào chủ trì mở ra cấm chế phó gia bạo liền ngạc nhiên một trận. Lúc này, đám đệ tử bên ngoài phát hiện kinh biến trong bạo liền loạn thành một đoàn. Thấy một đám tu sĩ liền phía kỳ từ phía dưới ầm ầm y y, mọi người kinh hoàng thất thố. Nhẫn Tân tu sĩ áo xanh đứng bên tại không trung, không khỏi nhìn nhau. Chuyện phó gia để nhất gia tộc Nguyên Vũ quốc bị tu sĩ thần bí trong một ngày diệt tộc, chỉ trong ngắn ngủi vài ngày đã truyền khắp toàn thiên giới Nguyên Vũ quốc. Thế lực lớn nhỏ tại Nguyên Vũ quốc lập tức tràn đầy xôn xao. Trong đó, hai gã hộ pháp ma dị môn đến chốt thỏ cũng gặp nạn, khiến cho Cao Tẩn ma dị môn thẹn quá hóa giận, phái nhiều thủ hạ đi tìm hung thủ thần bí khắp nơi, hơn nữa công bố tổ sư ma dị môn Nguyên an Kỳ muốn gặp vị cao nhân đã không đặt ma dị môn trong mắt này. Chẳng qua, người sản suốt vừa nhìn đã biết, ma dị môn đa phần là hư trương thanh thế, hơn phần nữa là cho qua. Dù sao, vừa theo lời nói của tu sĩ lúc ấy, khi đó hai vị hộ pháp ma dị môn rất gần với vị phó gia kia, lại không biết sống chết mạnh mẽ đi ra, liền đụng phải sự trả thù của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chỉ có thể tính hai người xui xẻo mà thôi. Phải biết rằng, sau khi tu sĩ Nguyên Anh diệt phó gia liền lập tức vỗ mông rời đi, cho dù thế lực Ma Diệm Môn có cường đại hơn, cũng không biết tìm hung thụ ở đâu bây giờ. Huống hộ, tu sĩ tu vi đến cảnh giới Nguyên Anh có thể dễ dàng đánh bại sao, còn muốn tiêu diệt hoặc vây khốn lại muôn vàng khó khăn. Phỏng chừng nếu không có ba bốn gã tu sĩ Nguyên Anh cung cấp hoặc là sử dụng trần pháp cấm chế lợi hại, cũng đừng nghĩ tới việc này. Ma Diệm Môn từ không có khả năng xuất động nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy để báo thù cho hộ pháp kết đăng kỳ. Hướng hồ chính là bọn hắn nguyện ý, lão quái vật nguyên anh này cũng không vì loại sự tình này mà dễ dàng ra tay. Nhưng ngay cả như vậy, cả tu tiên giới nguyên vụ quốc cũng dần phát một hồi chấn động không nhỏ. Linh khoáng, phương thị ban đầu phó gia chiếm cứ, hiện nhiên là bị các thế lực khác cắt chia một phen, chẳng qua cái đó không quan hệ cùng hàng lập. Lúc này, hắn không như những người khác, phỏng đoán là đã rời khỏi nguyên vụ quốc. Ngược lại vài ngày sau đó, liền xuất hiện tại một tòa tiểu sơn vô danh. Cả người hắn thành quang lơ lửng trên trời cao, kinh ngạc nhìn sương mù quanh quận trên sườn núi, trên mặt lộ ra một vẻ hoài niệm. Hơn một trăm năm, nơi này vẫn giống như xưa, không có gì thay đổi. Có điều nếu tồn tại cơm chế, chẳng lẽ nơi đây là bị tu sĩ khác chiếm cứ sao? Trong miệng thì Thảo tự nói vài câu, nhưng thần sắc hạng lập vẫn như thường ngày đó sử dụng tam sắc về kim trùng biến thành phi kiếm sau khi tiêu diệt phó gia bảo hàng lập liền mang theo thủ cấp phó gia lão tổ trực tiếp bay tới nơi này đây là ngọn tiểu sơn vô danh nơi tần như âm năm xưa ẩn cư năm đó hắn cùng tần như âm và tề vân tiêu xem như cũng có một hồi kết giao bây giờ thay hai người báo đại cử hắn liền mang thủ cấp phó gia lão tổ tới đây bái tế hai người cuối cùng cấp cho họ một cái công đạo nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đây ở cụ của tần như âm thoạt nhìn còn có tu sĩ khác chiếm cứ điều này làm cho trong lòng hàng lậm dâng lên một tiên nghi hoặc sau khi suy nghĩ thân hình hàng lập liền trầm xuống trực tiếp bay xuống chỗ cấm chế trên sườn núi lấy tù vi cùng hiểu biết về trận pháp bây giờ của hắn cấm chế này tự nhiên không cách nào có thể mảy may ngăn cản khi hàng lập đứng trước sương mù thần sắc bình tĩnh nằm ngón tay bắn ra vài đạo pháp quyết khác nhau bay ra chợt lóe lên bay vào trong cấm chế theo sau sương mù quay cuồng một trận, thấy ra một cái thông đảo không lớn. Hằng lập lập tức hóa thành một đảo cầu vòng bay vào. Một lát sau sương mù biến mất. Hiện tại Hằng lập đứng trước một chút lâu có chút cổ xưa. Đúng là nơi ở lúc đầu của tuần như âm. Nhìn những căn phòng lớn nhỏ có chút ố vàng. Mặt Hằng lập lộ ra một tia nhìn như thăm lại chốn xưa, càng còn người mất. Đúng lúc này một vị phụ nhân khoảng 40 từ trong một gian trúc trong phòng đi tới. Khuôn mặt nhìn tú lệ, trên người có linh khí ba đồng yếu ớt, nhưng chỉ là tu sĩ cấp thấp, luyện khí kỳ ba bốn tầng. Nhân hạng lập vừa nhìn qua, bất giác nhớ mày, dùng nhàng phụ nhân này lại cho hắn cảm giác vài phần quen thuộc. Ngươi, ngươi là ai? Như thế nào lại tiến vào nơi này? Lúc trung niên phụ nhân ra khỏi phòng, vừa lúc thấy hàng lập đứng trước nhà, sắc mặt không khỏi đại biến kinh hô, sau đó luống cuốn tay chân, cho vào bên hông, lấy ra hai cái họa phù màu đỏ. Ánh mắt nhìn Hàng Lập tràn đầy định ý. Chẳng qua chuyện này rất bình thường. Cho dù là ai, không có khả năng bị người khác xông tới nơi ở của mình mà không kinh hại cảnh giác. Hướng hồ lấy tù vi thốc kém như vậy của phụ nhân. Hiện nhiên không cách nào phân biệt tù vi chính thức của Hàng Lập. Nhưng bất chấp như thế, phụ nhân này cũng cảm ứng được pháp lực đối phương sâu không lường được. Trong lòng tự nhiên liền có chút ý kiên kỳ. Ồ, tiền bối, chẳng lẽ họ Hàng? Là Hàng Lập tiền bối? đang lúc hàng lập sờ sờ cầm định hỏi la liệt phụ nhân thì người này đột nhiên nhìn hai mắt hàng lập đánh giá sau đó liền vui mừng lẫn sợ hãi gọi ra tính danh hàng lập hàng lập nghe vậy sừng sốt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng sau khi trầm ngâm một chút hắn đột nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi người cùng tiểu mai cô nương có quan hệ gì nhìn tướng mạo người có năm sáu phần tương tự hàng lập nhìn phụ nhân vẻ mặt ôn hòa tiểu mai tiền bối nói chính là tổ mẫu sao. Tổ mẫu đã mất từ hơn mười năm trước, bây giờ chỗ ở của tiểu thơ, tạm do một nhà vắng bối ở lại. Phụ nhân vừa nghe Hàng Lập gọi ra tột danh của tổ mẫu, cả biết mình không có nhìn lầm, lúc này liền cung kính hành đại lễ. Người là hậu nhân của tiểu mai, thật không nghĩ ra, một cô bé nằm đó không ngờ cũng trở thành tổ mẫu. Nghe phụ nhân nói như vậy, Hàng Lập liền không hoài nghi, chỉ cười khổ một tiếng. có điều, sao ngươi lại nhận ra ta? Hạng lộc còn có điểm khó hiểu, nằm đó trong tay tổ mẫu còn có một bức chân dung của tiền bối, bạn bối từ nhỏ nhìn bức đồ này lớn lên, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tiền bối. Phụ nhân trên mặt ửng đỏ có chút ngượng ngùng. Bức chân dung, à, thật còn không biết việc này, có thể đưa cho hàng mộ nhìn một chút hay không? Hạng lộc nghe lời này liền ngạc nhiên, nhưng lập tức tò mò hỏi, cái này đương nhiên là có thể rồi, nhưng trước hết tiền bối hãy vào nhà ta sẽ đem bước tranh ra. Phụ nhân một bên cung kính mời hàng Lập. Hàng Lập do dự một chút, cũng không từ chối đi vào trong phòng ốc đối phương. Bộ trí trong phòng đàm bạc, ưu nhà thoát tục, sạch sẽ dị thường, làm cho hàng Lập khẽ gật đầu. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, phụ nhân vội vàng châm vào bình nước trà thơm, mặc dù soda kém lên trà của Tân Như âm năm xưa, nhưng mùi thơm thoáng lên mũi cũng có chút bất phạm. Thấy hàng Lập nhóm nháp nước trà, Phụ nhân liền cáo lưu một tiếng ra khỏi phòng đi lấy bức tranh. Thần thức hàng lập tùy ý đào qua. Nhất cử nhất động của phụ nhân liền nắm trong tay. Kết quả chỉ thấy người này trực tiếp đi đến phía lầu cát không xa. Lầu cát này nhìn có vẻ khá hẻo lánh. Theo phụ nhân này tiến vào trong lầu cát, liền thấy một tầng trống rộng, cũng không có cái gì. Nhưng vừa tới lầu hai, hàng lập liền thấy một cái bàn làm bằng gỗ hoàng mộc. Trên bàn đặt song song hai cái bài vị cổ xưa. Phân biệt là tục danh của Tệ Vân Tiêu cùng Tân Như Âm. Hàng Lập vừa thấy trong lòng liền buồn bã, trầm đầu hồi tưởng lại sắc mặt tươi cười của hai người năm đó. Đáng tiếc, hai người đã ra đi nhiều năm. Sau khi phụ nhân hướng bài vị cùng kính thi lễ, mới từ trong hộp phía dưới bàn gỗ, lấy ra một cái ống dài cỡ một thước, sau đó là mời bà xuống lầu, thẳng tới chỗ Hàng Lập. chương 653, Diên Ngôn và tặng Vật Một vị thanh sam nam tử trong đất sống động đang mỉm cười nhìn, đúng là hình dáng của Hàn Lập. Nhìn bức tranh nửa ngày, Hàn Lập than nhẹ một tiếng, liền khép bức tranh lại. Sau khi trầm ngâm một chút, chậm chậm nhìn phụ nhân, trầm rãi hỏi: "Không biết hàng mẫu có thể hỏi một chút, lệnh tổ mẫu vì sao phải lưu lại hình dáng tại hạ, chẳng lẽ có thầm ý gì?" Phụ nhân nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, sau khi suy ngẫm liền cẩn thận trả lời: hàng tiền bối, Trước khi vạn bối trả lời vấn đề này, có thể hỏi một chút hứa hẹn lúc đầu của tiền bối đối với tân tiểu thư có còn nhớ hay không? Đương nhiên là nhớ, người cũng biết việc này sao? Mặt hàng lập hiện lên vẻ kinh ngạc có chút ngoài ý muốn. Thật ra, một nhà vạn bối ở tại nơi này hoàn toàn là tiểu phu nhân dốc hết sức kiên trì, mà nguyên nhân trong đó cùng tiền bối có chút quan hệ. Chẳng qua, nếu tiền bối chưa thực hiện hứa hẹn đối với tân tiểu thư, xin thứ cho vạn bối không thể nói. Phụ nhân trộm nhìn Hàng Lập liếc mắt một cái, trong lòng bất an. bịch một tiếng, một cái hộp gỗ hình vuông bị Hàng Lập bất đồng thanh sắc từ trong túi trự vật lấy ra, trực tiếp ném tới trên bàn. Đây là... Phụ nhân thấy vậy bị dọa cho giật mình, nhất thời không biết dùng ý của Hàng Lập. Người không cần phải kinh hoạn, bên trong chính là thủ cấp của phó gia lão tổ. Cả nhà phó gia đã bị tai giết sạch, còn lại chỉ là một ít đệ tử ngoại hệ. Tuyệt không thể nào sống yên tại nguyên vụ quốc, không biết như vậy có tính là đã hoàn thành hứa hẹn lúc đầu hay chưa? Thần sắc hàng lập thẳng nhưng nói, Cái gì? Phó gia lão tổ bị tiên bối tiêu gì? Phụ nhân thần tình khiếp sợ, nàng nhìn hộp gỗ, sau khi cắn răng một cái, liền mở đắp hộp ra, một cổ huyết tinh đập vào trong mặt. Thật là phó gia lão tổ, năm xưa ta từng lén lén nhìn qua tên tạc tử này một lần. Sắc mặt phụ nhân có chút trắng bệch. Nhưng khi nhận ra khuôn mặt của phá gia lão tổ, liền mừng rỡ vừa sợ vừa nói. Bởi vì ta động thủ vào vài ngày trước, tiền tức hẳn đã truyền ra. Phụ nhân chỉ cần tìm một ít người quen chỗ phường thị nghe ngóng, liền biết việc này không là giả đâu. Hàng Lập miệng cười nói, vậy tiền bối mang thuộc cấp tới đây là... Phụ nhân giật mình hiểu ra, không sai, ta đặc biệt muốn tới đây, bái tế tân tiểu thư, cùng tệ đào hữu một chút, dù sao bình sinh bằng hữu hàng mổ không nhiều. Hôm nay thay bọn họ báo đại cử nên muốn hồi đáp. Thành âm hàng lập có chút trầm thấp, thần sắc trên mặt có chút thành khẩn. Tân tiểu thư cùng tệ công tử với cử tuyền nhất định rất là vui mừng. Tuyển bối xin chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Phụ nhân này thần sắc cũng buồn, nhưng sau đó là nghĩ tới cái gì liền vời và nói. hàng lập có chút kỳ quái gần đầu, phụ nhân nọ liền vời vàng rời khỏi phòng. Lúc này phụ nhân đi tới một chỗ phía sau lầu cát đào xuống bên dưới một tàn cây lấy ra một cái hộp ngọc xanh biết sau đó cẩn thận ôm về phòng đặt hộp ngọc trước mặt hàng lập cái này là hai haiọ mắt hàng lập hí lại chuẩn bị nghe đối phương giải thích hàng tiền bối kỳ thật năm đó trước khi cân tiểu thư bị bệnh mất đi có lưu lại một dây ngôn đang muốn giao vật trong hộp này cho tiền bối có điều trước đó tiền bối phải thực hiện hứa hẹn tiêu diệt phó gia mà tổ mẫu năm đó là nha hoàng của tiểu thư Tự nhiên việc này liền giao lại cho tổ mẫu. Bởi vậy tổ mẫu vẫn lưu lại nơi đây, không có chuyện đi nơi khác. Nếu muốn gặp lại Tiền Bối, dĩ nhiên cũng chỉ có nơi này. Mà hơn 10 năm qua, Tiền Bối không quay về, tổ mẫu chỉ còn cách truyền lại việc này cho tiểu phụ nhân. Hơn nữa, lưu lại bức họa về hình dáng Tiền Bối để ngự không nhận biết được Tiền Bối. Hôm nay, Tiền Bối đích thân tới nơi đây, cũng đã thực hiện được hứa hẹn lúc đầu. Vạn Bối tự nhiên dựa theo di ngôn của thân tiểu thư, Do vật ấy cho tiền bối, bạn bối cũng giải được một mối tâm sự. Phụ nhân bình tĩnh nói, trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhõm. Xem ra, việc này đã gây ra một áp lực không nhỏ trong lòng. Hạng lập có chút đồng dung, liếc mắt vật trên bàn. Sau đó thần thức liền đảo qua bên ngoài. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng theo sau, không suy nghĩ, nắm hộp ngọc trong tay, bình tĩnh mở ra. Một khối ngọc dạng màu xanh nhạt nằm trong hộp. Bên trên có dán một phù lục màu vàng. Phụ văn câm chế như có như không di động bên ngoài. Lúc này, phụ nhân đối diện cũng ngưng nhìn Ngọc Giảng, vẻ mặt rất tò mò. Như thế nào? Đạo hữu chưa bao giờ xem qua vật này. Hàng Lập nâng tay hỏi. Không dối gạt tiền bối, bởi vì tân tiểu thư cũng không nhắn lại. Người trong coi không thể xem xét vật này. Cho nên tò mẫu tò mò, cũng liếc mắt xem qua nội dung bên trong. Nhưng gần như ngày tức khắc, liền học máu ba lần ngay tại chỗ, sau đó hồn mê một ngày một đêm mới thức dậy. Sau đó tổ Mẫu liền lập tức tìm đến một người chế phù cao cấp, phòng ấn ngọc giản này, không cho phép hậu nhân xem xét. Và bởi mặc dù trong lòng tò mò, nhưng tù vị chính mình còn thua xa tổ mẫu, nên càng không có dụng khí. Nghe phụ nhân nói như vậy, nàng lẳng ngược đầu không nói gì, mà thổi vào ngọc giản một cái, một đám khói xanh từ trong miệng phun ra, tháo phù lục xuống, bộ dáng không cần tốn nhiều sức. Phụ nhân một bên nhìn thế cảnh này, trong lòng rất là kinh hãi. Phải biết rằng phù lục này Khi nàng đảnh đổi, cũng tò mò thử mở ra. Nhưng căn bản giống như là một tảng núi nằm yên bất động. Mà vì hàng tiền bối này, chỉ bằng một chút linh khí đã có thể bỏ phù lục xuống. Tù vị thần thông thật sự không lường được. Nghe nói, tù vị vì tiền bối này nằm đó là trúc cơ kỳ. Bây giờ có thể diệt sát cả nhà phó gia. Tù vị tối thiểu cũng là kết đan hậu kỳ. Thậm chí cũng có khả năng là tu sĩ nguyên anh kỳ. Phụ nhân trong lòng liền sinh ra kính sợ. Hàng lập bất động thanh sát. Cầm Ngọc Giảng trong tay xem qua một lần, thành quang chợt lóe Ngọc Giảng trong tay biến mất vô ảnh vô tung. Không sai, thứ trong Ngọc Giảng đích xác đối với ta, trợ giúp rất nhiều, ta sẽ không khách khí nhận lấy. Có điều chỉ vì việc này, người phải chờ đợi nhiều năm như vậy, trong lòng tài hạ có chút áy náy đời này chỉ có một mình ngươi ở thôi sao? Hàng lập thu Ngọc Giảng nhận được, ung dung hỏi. Đương nhiên là không phải, phụ quân của ta cũng là người tu tiên, nhưng từ chất không tốt. Cường tu vi thiếp thân không sai biệt, còn có một khuyện tự nhỏ tuổi, tự chất lên căng cũng được, nhưng không có cao nhân chỉ điểm, càng vô duyên, tiếng bạo trong tôn phái tu tiên Tiện bối có thể nào? Phụ nhân vừa nghe hàng lập hỏi, trong lòng vừa động, tim không khỏi đập mạnh. Hai vợ chồng nàng cũng không tính, nhưng nếu có con mình, có thể bái vị thần thông quảng đại trước mắt này làm môn hạ, chẳng phải là một bước lên trời. Vì vậy trong lời nói có chút ấp à ấp ứng. Lại càng không biết lời ấy có đắc tội với cao nhân trước mặt hay không? Không cần nhiều lời, ta biết ý của phu nhân. Hàng lập chỉ nghe một chút, thần sắc thản nhiên liền nhất khoát chặn lại, không cho phụ nhân nói tiếp. Nhất thời trong lòng phụ nhân phát lành, nhưng thần sắc hàng lập lúc lại không thay đổi nói. Đạo hữu, nếu là hậu nhân của tiểu mai, là vì tại hạ bảo tuần vật này lâu như vậy, ta mặc dù sẽ không thu đồ đề, nhưng sẽ cho hắn một cái cơ hội trúc cơ. Cả nơi này có một viên trúc cơ đan cùng hai bình đan dược, đại bổ ích với luyện khí kỳ. Có thể trúc cơ thành công hay không? Vậy hãy xem tạo hóa của lệnh lang Chỉ cần trúc cơ thành công. Nói vậy, tiến vào tu tiên đại phái hoặc đại gia tộc hẳn là có hy vọng rất lớn. Hẳn lập vừa nói xong, móc từ trong áo ra ba cái bình nhỏ giao cho phụ nhân. Trúc cơ đan! Phụ nhân nghe lời này, trong lòng mừng rỡ, miệng liên tục tạ ơn. Trọng phúc chốc nhìn đan dược, Đời thất vọng vừa rồi liền không cánh mà bay. Đúng rồi, lần này khi diệt phó gia, ta thuận tay cũng giết chết hai vị tu sĩ ma dị môn. Mặc dù không e ngại ma dị môn, nhưng ta cũng không nghĩ muốn rước phiền toái, muốn hỏi người một câu chuyện liên quan tới ta năm xưa, ông phụ có biết hay không?" Hàn Lập đang nói chợt chuyển, nhớ tới cái gì. "Tiền bối xin yên tâm, tôi mẫu trước khi lầm chung có nói qua, việc này không thể nói cho người thứ hai." Chính là sợ sẽ tạo ra phiền toái cho tiền bối, thiết thân vẫn cần thủ viện này, không cần nói cái gì cho phu quân và khuyển tử. Phụ nhân dường như biết hàng lập là làm cái gì, bởi vàng mở miệng giải thích. Tài hạ biết rồi. Vậy thì trước hết, tài hạ đi bái tế hai người tuần tự thư, sau đó sẽ cáo từ. hàng lập ngược đầu, hài lòng đứng dậy nói. tiền bối muốn đi, không bằng xin chờ trong chốc lát, phụ nhân cùng khuyển tử của vạn bối không lâu sẽ. Phụ nhân đồng dạng đứng dậy biệt vừa định nói giữ lại, nhưng phụ một tiếng, bạch quang phía sau chợt lóe, nàng liền ngã quỳ bất tỉnh. Hằng lập dường như sớm có phòng bị, ống tay áo vùng lên, một thứ ánh sáng tơ mờ từ trong tay áo phóng ra. Vừa lúc đỡ lại lấy phù nhân, lúc này bạch quan chớp động lẻ lên sau lưng phù nhân, ngân nguyện hóa thân thành tiểu hồ bỗng nhiên xuất hiện, hai con mắt đèn thui quay tròn lộ ra một ánh mắt cười hì hì. Chủ nhân bị sao mũi ta ra tay là bất tỉnh người này? Chẳng lẽ nàng có cái gì không ổn, hay là chủ nhân coi trọng phụ nhân này? Ngân Nguyệt như cười mà như không nói. Chương 654 Huyền Mậu Hóa, Anh Đại Pháp Sau đó, liền không nói tiếp, thành khí trên mặt chợt lóe, nằm ngón tay mở ra, đặt trên đầu phụ nhân, bắt đầu thi chuyển một loại bí công dẫn mộng thuật huyền âm kinh, phòng ấn một chút trí nhớ, liên quan, làm cho trí nhớ nữ tử này chuyển thành hôm nay, gặp một vị cao nhân hào phóng bàn cho một ít trúc cờ đang cùng đang dược. Những trí nhớ liên quan đến hạng lập đều bị phong ấn. Bí thuật cải biến thần thức người khác này, hiện nhiên, không phải là khổng thần thuật hay là vong trần đang có thể so sánh. Trừ khi tu vi hơn xa hạng lập, tự mình làm phép giải thuật, nếu không, căn bản là vô pháp hóa giải. Tuy nhiên, pháp thuật này chỉ có thể dưới tình huống tu vi hai người cách biệt quá lớn, nếu không, thần thức người chịu thuật sẽ bị hao tổn. Hạng lập cũng là, vì thấy tu vi phụ nhân đất thấp Mới yên tâm thi truyện thuật này. Một khắc sau, Hàng Lập đã thi truyện xong, phụ nhân vẫn bề mang bất tỉnh. Đặt phụ nhân hoàn hảo trên ghế, Hàng Lập liền nhân cơ hội này, lên chỗ lầu cát, nơi có linh vị Tân Như Âm bà Tề Vân Tiêu, bái tế một phen, hóa thủ cấp phó gia, lão tổ thành cho bụi, sau đó mới lặng lẽ rời đi. tự như chủ nhân rất cái trọng vật này. Ngân Nguyệt một lần nữa, hóa thành hồn khí, tại trong đầu Hàng Lập tò mò hỏi. Là một điện tịch trần pháp thời kỳ hồng hoang Bên trong có vài loại thường cổ đại trần thâm ảo Lấy tài nghề trần pháp của ta bây giờ Trong khoảng thời gian ngắn Cũng không cách nào lĩnh ngộ Nhưng ngoài trừ trần pháp Cũng có ghi lại một loại bí công phi thường kỳ lạ Ta thấy rất có hứng thú Hàng Lập đang bay trên trời trầm đại nói Bí công sao? Lấy kiến thức cùng huyền ông kinh của chủ nhân bây giờ Còn có thể có bí công gì Cũng làm cho chủ nhân thấy hứng thú đây Ngân Nguyệt yêu kiều cười Nhưng trong lời nói có ba phần tò mò. Thần thông đất nội danh, Nhất khí hóa tam thanh. Người đã từng nghe qua chưa? Hàng Lập miệng cười không vội vàng nói. Cái gì chứ? Chẳng lẽ thứ bên trong ghi lại là đạo môn đệ nhất huyền công? Ngân Nguyệt cười khẽ, Thành âm có chút rung đẩy và hưng phấn. Đương nhiên là không phải rồi Hàng Lập một mực phủ nhận. Vậy tại sao chủ nhân đề cập thần thông này? Chẳng lẽ cố ý trêu chọc Ngân Nguyệt? Ta nói, bí thuật nghịch thiên như vậy, Đạo môn như thế nào dễ dàng ngoại lưu, chẳng lẽ đạo môn không biết được? Ngân Nguyệt thất vọng. Bỉ còn ngọc dạng ghi lại, mặc dù không phải huyền công nhất khí hóa tam thanh, nhưng cũng là một loại thần thông ma đạo, gọi là huyền mục hóa anh đại pháp. Ánh mắt hàng lập vốn nhạc nhạt, bỗng có chút cổ quái, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Huyền mục hóa anh đại pháp? Đây là công pháp gì? Hình như chưa bao giờ nghe nói qua. Ngân Nguyệt sừng sốt, có chút kinh ngạc. Ta cũng chưa bao giờ nghe nói qua công pháp này, nhưng công pháp này chính là bí thuật bồi dưỡng nguyên thần thứ hai, hàng thật giá thật, thậm chí có thể thúc giục nguyên anh thứ hai đi ra. Hàng lập nói tới đây, thành âm trình trọng hạng lên. Nguyên anh thứ hai, không phải giả chứ? Nếu công pháp này thật có thể làm việc này, cho dù không bằng nhất khí hóa tam thanh nọ, cũng chính là công pháp thần thông cấp bậc không sai biệt. Ngư Nguyệt nghe vậy, một lần nữa phấn chấn hàng lên. Thần thông hàng lập càng lớn, khoảng cách tiếng mục tiêu của nàng càng gần. Thật sự có phải hay không? Còn không biết. Cần phải trở lại Lạc Vân Tông, cẩn thận nghiên cứu một phen. Có điều pháp trận Ngọc dạng ghi lại phía trước, chính là thường cổ đại trận hàng thật giá thật. Chúng nó phục chế trùng với nhau bên trong Ngọc dạng, Hẳn không phải là giả mi đúng chứ? Tâm tình Hàng lập kích động, sau một lúc mới khôi phục lại tỉnh táo. Hừm, lại có người trực tiếp đưa công pháp này đến trước mặt chủ nhân. Xem ra cơ duyên tạo hóa của chủ nhân quả thật rất tốt. Có điều là... Mặc dù uy lực bí công ma đạo không như bí thuật đạo môn, tu luyện cũng tốt hơn một chút, nhưng trùng quy ít nhiều có một chút tính chất cấp bách. tà môn không hề ít, thần thông công pháp càng lớn, càng thể hiện rõ ràng. Tốt nhất khi chủ nhân trở về, hãy cẩn thận xem một chút, coi công pháp này có cái gì không ổn không? Ngợ Nguyệt vừa nhớ tới cái gì, liền nhắc nhở. Cái này ta cũng biết, tự nhiên sẽ cẩn thận. Nếu thật có chỗ không thích hợp, ta cũng sẽ không tu luyện. Hàng lập phi thường thanh tịnh đáp ngư Nguyệt nghe Hàng lập nói như vậy, nhất thời an tâm, nhưng sau đó nàng lại có chút kỳ quái, hỏi. Chủ nhân ạ, bây giờ phương hướng phi độn, tự hồ không phải khê quốc, chẳng lẽ là không định quay về Lạc Vân Tông? Tạm thời không trở về khê quốc. Nếu đã tới nơi đây, ta cũng định đi Việt quốc xem một chút. Dù sau năm đó ta xuất thân tại nơi này, cũng có một cái trần duyên thế tục cần làm, nếu không trong lòng sẽ luôn cảm thấy vướng mắc không có lợi cho việc tinh tiến tù vi của ta sau này. Hàng Lập thở dài một hơi, thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt, đến cảnh giới này của chủ nhân, chỉ có hoàn toàn chặt đứt những vướng mắt của thế tục, mới có thể chính thức theo đuổi vô thường chi đạo. Ngờ Nguyệt im lặng trong chốc lát, sau đó đồng ý nói. đừng nói nữa, ta sẽ toàn lượt bay đi. Hàng Lập lạnh lùng nói, sau đó thân hình bỗng hóa thành một đạo cầu vòng. Tốc độ phá không so với vừa rồi, nhanh hơn mấy lần, trong chớp mắt không thấy bóng dáng đâu. Hàng Lập cũng không biết, Ngay tại một khoảng đất cách nơi này hai ngàn dặm, vài tên tu sĩ áo xanh, bí mật đứng trong đường cây thương lượng cái gì, trên mặt mọi người mang vẻ sợ hãi. Làm sao bây giờ, vài ngày đã qua, một điểm tin tức của Lên Anh cũng không có. Nếu trong ba tháng không tìm được Lên Anh trở về, sợ rằng Trong Tân sẽ phái chấp pháp tới. Một gà hán tử nhìn uy mạnh, giờ phút này cực kỳ lo âu, nói với mấy người kia. Bên kia, nói cho chúng ta ba tháng phải tìm Lên Anh về, hẳn là sư tổ nói lúc bực tức. Dù sao, người nào cũng biết, một Linh Anh nọ, một khi thoát khỏi cấm chế, căn bản không phải mấy người tu sĩ trúc cơ kỳ như chúng ta có thể bắt lại. Ngay cả Linh Anh ở nơi nào, một tia anh mối cũng không có, sợ rằng chúng ta sẽ có đại họa lâm đầu. Một trung niên nhỏ sinh diện một âm hàng, mặt trầm như nước nói. Nhưng chuyện Linh Anh chạy thoát, căn bản là không liên quan đến mấy người chúng ta. Trừ sự thúc phụ trách trong cả Linh Anh, đưa mấy người vặn bố chúng ta ra. Cường muốn kháng mệnh, tự mình dung hợp Linh Anh mới bị cắn trả bà chết. Khi mấy người chúng ta chạy tới, đã sớm không thấy bóng dáng của Linh Anh. Mặc dù trong tay chúng ta có pháp khí truy tùng nó, nhưng tốc độ Linh Anh quá nhanh, chúng ta không cách nào đuổi theo. Hỗn hộ bây giờ Linh Anh đã bị cơm chở cách ly, chúng ta càng không cách nào cảm ứng được nó. Một vị được từ tướng mạo bình thường có chút sợ hãi nói. Lời này sư muội hãy chờ người chấp pháp đến hãy nói. Có điều cùng may, nghe nói hàm sư thúc cùng liệu sư thúc cùng sẽ đến trợ giúp chúng ta. Lấy tù vị cùng một lên căng của hai vị sư thúc, cho dù Linh Anh bị cấm, hẳn là cũng có biện pháp tìm ra. Tuy nhiên, ta thật có chút tò mò, một lên Anh hung hẳn gì đó, như thế nào với tình huống người không có pháp khí đặc chế, lại có thể cấm chế được hung vật này? Thật sự là khó tin. nhỏ sinh sau khi hừ một tiếng, lại cảm thấy khó hiểu. Tốt, mặc kệ cái gì cấm chế Linh Anh, nếu bây giờ chúng ta có thể tìm được người này, liền có thể giữ được cái mạng nhỏ không nghe bên kia truyền âm tới nói quản sư tổ sẽ tự mình ra tay đó sao cuối cùng một lão già hoàng mi lạnh lùng nói nhị sư huynh nói rất đúng cho dù chúng ta bây giờ có thể giữ được cái mạng nhỏ này nhưng hết lần này tới lần khác truyền thống trận trên đường lại bị hư hai vị sư thúc phải phi hành hai ngày mới có thể tiếp cận truyền thống trận bồn tông truyền đến chỗ chúng ta tính thời gian hẳn là một hai ngày này trong lúc tu sĩ cấm chế lên anh nọ có thể rời khỏi nguyên vũ quốc đến quốc gia khác hay không Dù sao chúng ta cũng không biết người này là thuộc nước nào. Đại Hàn nhướng mày, lộ vẻ lo lắng. Mấy vị sư đệ không biết rồi, hàm liệu hai vị sư thúc chính là người được tuyển để dung hợp linh anh. Các nàng nhiều năm trước chính là chuyên môn tu luyện một loại bí công chuẩn bị cho việc này, cho dù có xa cỡ nào cũng có thể cảm ứng được phương hướng của linh anh. Tu sĩ cấm chế linh anh nọ, quyết trốn không thoát khỏi cảm ứng của hai vị sư thúc đâu. Lão già âm trầm nói, Dương Dương rất có tin tưởng đối với việc này. Vừa nghe lời này của lão giả, thần sắc ba người vừa ồ dụ, liền thoải mái, nhưng tinh quan trong mắt nhà tiên sau khi chớp đồng, có chút nghi hoặc không chắc chắn nói. Nhưng mà, người cấm chế mộng lên anh cùng với tên tu sĩ diệt sát cả nhà phó gia, có thể là một người hay không? Nếu không như thế nào, địa phương lên anh mất tích lại gần với nơi ở của phó gia, làm hại kế hoạch định mượn lực lượng phó gia của chúng ta cũng bị phá hư, không lẽ là người nọ biết Chúng ta cùng phó gia có quan hệ, có ý xuống tay tàn nhẫn sao? Cựu sư đệ, người suy nghĩ quá nhiều, thần thông đối phương như thế nào lại lớn như vậy? Biết được quan hệ của người lên tông cùng phó gia, tạm chính phần là trùng hợp thôi. Có điều cùng một chỗ xuất hiện hay là quái vật nguyên anh, khả năng đích xác có chút không lớn, nói không chừng là cùng một người gây nên. Đời tự đầu tiên là lắc đầu, nhưng sau khi phân tích một lúc, cũng có chút nửa tin nửa ngờ. À, cái gì mà cùng một người gây nên? Có thể nói cho hai người chúng ta nghe một chút không? Một âm thanh mềm mại của nữ tử chậm rãi truyền đến từ hướng một cây đại thù. Tiếp theo bong trăng chấp động, hai nữ tử áo trắng dáng người nổi bật, sóng vài đi ra trước mặt mọi người. Bốn gã tu sĩ áo xanh này vừa thấy hai nữ tử áo trắng liền cả kinh, sau đó cùng kính không người thi lệ. Được rồi, không cần đa lễ. Chuyện các người vừa nói, ta cùng liệu sư mùi có nghe được một chút, hãy nói rõ ràng lại lần nữa cho hai người chúng ta nghe. Một nữ tử khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, hai tròng mắt thật to, êm ái nói, thành âm mang một tia hỏa khí. Nữ tử này đúng là hàm vân chi, mà năm xưa hàng lập có duyên gặp mấy lần. Mặc dù khuôn mặt cùng trước kia vẫn giống nhau, nhưng bóc người không như trước kia, đơn bạc gầy yếu, mà đã trở nên đầy đặn lồi lõm, hoàn toàn trở thành một nữ tử xinh đẹp phong từ mê người. Tù vị càng đột nhiên tăng mạnh, bộ dáng dường như là kết đăng sơ kỳ. Đà tạ hàm sự thúc Sư đệ xin cận tuân mệnh. Lão già cầm đầu bốn gã tu sĩ áo xanh, đại biểu nói. Hạm Vân Chi mỉm cười gật đầu, tiến lên vài bước, tùy ý tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống. Tôi các ngươi không dạy đâu, nếu thật không tìm được lên anh, chỉ sợ sư phụ các ngươi cũng không cầu tình được cho các ngươi.